Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dạ chị em là Vọng chân Vọng chân Vậy con người bạn của chị em Người đó là ai Dạ chị ấy tên là Trịnh Ngạc Nhân Trịnh Ngạc Nhân Kiểu vì mà may môi trước hai cái tên Mà cô thấy hoàn toàn xa lạ Khẽ hướng mắt Về phía Vọng Xuyên của hỏi Vậy giờ chị em đang ở đâu Dạ em cũng không biết Có lẽ chị ấy đã không còn sống trên cõi đời này nữa rồi. Vậy vậy sao? Thế còn người tiên trị ngạc nhân kia? Chị ấy cũng là người của vùng đông ngạo à? Dạ không. Chị ấy là người sống ở thôn dĩ hạ huyện Châu Giang. Huyện Châu Giang ư? Lại thêm một cái địa danh mà kiểu Vy thấy hoàn toàn xa lạ. Nhẹ đưa mắt về phía vọng xuyên cô quan sát. Rồi cô gợi gạo hỏi. Không biết... Người chị tiên trị ngạc nhân ấy có còn sống hay không? Em cũng không biết nhiều về chị ấy. Hơn nữa em đã bị tách biệt với thế giới bên ngoài khoảng 30 năm rồi. Nhưng chị hỏi chuyện đó đã làm gì ạ? Vọng xuyên ngược ngang hỏi lại. Không, không có gì đâu. Giọng lớp lừng trả lời thằng bé. Rồi như nhớ ra một điều gì đó kiểu vi vội hỏi. Em có thích vẽ tranh không? Câu hỏi của Kiều Vi vừa cất lên Thì từ miệng của Vọng Xuyên nân hở Một nụ cười rạng rỡ Nó trả lời bỏ một giọng ma mị cứ lanh lạnh Sau khi chết em mới vẽ tranh Là chị Ngạc Nhân Đã dạy em vẽ Chị ấy chỉ nơi Để em đánh dấu vào đó nữa Chị ấy còn nói với em rằng Những bức tranh vẽ phong cảnh này của em Sau này ắt Sẽ có người cần dùng đến nó Trời ơi Vì thốt lên nên bà cô không gọi tím tái, miệng lầm nhầm trong sự hoàng mạng. Những bức tranh có dấu chấm đỏ ấy là từ một người đàn bà xa lạ ư. Nó nó còn được vẽ bởi một linh hồn. Và còn câu nói, sau này ác sẽ có người cần dùng đến nó. Người cần dùng ấy chẳng phải là mình ư. Mọi chuyện sao huyền bí quá. Thật không thể tin nổi. Lầm nhầm trong sự thăng mặt, rồi Kiều Vy quay sang nhìn Võng Xuyên. Cô hít mở hơi thật sâu, rồi hạ giọng hỏi tiếp. Thế em có biết rừng thiêu tân không? Dạ em có. Vậy em có biết cây gạo tật nguyền không? Câu hỏi của Kiều vi vừa cất lên, thì nét mắt của Võng Xuyên lộ vẻ kinh hãi vô cùng. Như một con sóc nhỏ gặp con báo hoàng hùng dữ Nó vụt chạy như một cơn gió Rồi loán cái Đã khuất khỏi tầm mắt của Vi Thấy sự việc có vẻ lạ thường Kiểu Vi tức tốc đuổi theo Dưới bóng tranh gầy rạc yếu ớt Cô nhận thấy thằng bé đang chạy tới Bên một phiên đa khá to Kiểu Vi vừa đuổi đến nơi Thì cô không khỏi bà ngoàng Vì xung quanh phiên đa đó Bốn cây đá chỉ thiên cổ kính vô cùng. Còn cái đá kia, khi nó vừa đập vào ánh mắt của cô, thì đây khiến cô không khỏi sừng sốt, vì nó là một viên đá có mang hình bán nguyện. Là, là nó, đúng là nó rồi. Quả thật như là một giấc chiềm bào, kiểu bị rụi mắt tiến lại gần. Nhưng cô chính vào thời điểm này, một tiếng gào thét chặt rú lên vô cùng đau đớn. Làm lạnh cả một cõi cồn cốc Âm u Bọng duyên bọng xuyên Em có sao không Thằng bé quá đau đớn Nó không thể trả lời trước câu hỏi của Kiều Vi Nó đổ gục xuống như một pho tượng Từ trái của nó lại ứa ra Một dòng đỏ tươi như máu Thấy cảnh tượng quá bi thảm Nhưng Kiều Vi chẳng biết phải làm gì Cô chỉ biết khóc nức lên Trước cảnh tượng thương tâm đầy đau sọt ấy Một hồi sau Vọng Xuyên biến mất cùng với những tiếng kêu gào đầy đau đớn. Vì thế trên hòn đá quầy ấy còn xót lại ảo hành mờ mờ của một bông hoa gạo có mang màu đỏ thắm. Vậy là trong suốt bao nhiêu năm Vọng Xuyên luôn phải hứng chịu nỗi cơ hình như thế này ư. Nghĩ đến đây lòng cô lại đau như cắt. Cô thấy thương thằng bé, cô thương cho một số phận còn bất hạnh hơn cô gấp ngàn lần cái lao dòng nước mắt, vì chợt nhớ tới cái dấu chấm đỏ, cô liền tiến sát lại phiến đá để tìm kiếm. Cô vẫn nhớ cái dấu chấm đỏ ấy nó được điểm sát ở dưới chân chỗ khuyết của phiến đá này. Không ngần ngại kiểu vi xa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net